vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cơ thành muộng trung 44 đơ công đơ cơ lui nơ lơ thiên tờ các bơ nơ sang nghe truy nơ tị truy nơ a o chơi mơ ix y, y z hơi ỉ mơ 2014 đến 116 23 giờ 17 phút 41 sơ lu nơ tị 3404 bơ tị chu son Ngũ y mơ y cơ hoài thơ mơ nhờ mơ liền tể cơ cơ sơ ngơ Cao lơ bề hô không Linh mơ thơ nơ thông thao thao mơ tệ tùy tể soi sáng thiên đơ ạ Nờ hòa nụng nụng chơ y tệ y Tho y cung không có nói Mơ o sơ thùng Nhờ nhàng run lên bơ nơ cách thô to chi chân bơ thơ vào cản khôn đơ nhờ bên trong Mà Cách cản khôn đơ nhơ bơ nơ phía Vậy sơ o khí tê cơ dần chảo bóng ngồi y không ngơ ngơ chơ ngơ Sơ nơ y chân hơ thiêu sơ tê Có ngồi y giã bơ cơ lên mơ hồi lơ nhơ Sơ tê cơ cơ nơ Hòa đùng đụng rồi tay ngơ cơ vơ mơ tê cách cản khôn đơ nhơ Trong lúc gió bơ o dơ nhơ nơ vàng mơ tê tì ngơ Tê trong gió bay ra mơ y trang dơ vô ánh sáng nam màu Lóng lánh trong thiên đơ à Ánh sáng hoi thổ nơ y Nhung là tê ngơ viên mơ tê tinh quang Mơ mơ tê bơ thơ chơ Mơ Nơ hoa nụng nụng mơ tê sơ tê ngơ tay áo Tay ngơ cơ liền tê cơ gì mơ giả Thánh nơ cơ thao thao mơ tê tùy tể Nhơ tê thơ y Bơ thơ chơ tê ngơ cách tê ngơ cách Nhơ y lên mà lên Ánh sáng nơ về lõi Nhờ mơ phía cơ thiền Đi Ngũ y mơ y vơ Đơ thơ nơ thông Sơ vơ à thơ y Sơ nơ sơ bề vui vơ Vơ y vã đổi lơ y Thu hơ y linh bơ thơ nơ thông Bơ thơ chơ chăm chơ bề mơ tề Trên sơ nhơ mơ y ngủ y lưu lơ y chơ hơ ngơ Tề ngơ viên mơ tề Trong thơ y gian ngơ nơ Hóa thành còn to hòn núi giá tề ngơ Mơ khuy tề thiền khuy tề Trú hư dư ngư thơ y si. Nơi ta đụng đụng mây mi ngơ nói sơ ngực. Mơ y mô y ti y c cơ cụ cách pháp nơi cơ sân Sông Lâm Thiên Quy Tệ. Nung nơ bộ giá tề ngơ. Đinh nhờ cơ si ti y son xu y. Khi thơ ý, cách kia vô mơ y vực. thơ nơ thông. Bồng thiên Không dám sánh lơ hị nhì ụ Chờ có thơ dơ ngơ mơ tề bền Xem xét tề mơ Đây là không thơ nhi thơ y duyên toàn bơ Hơ ngơ hoang may mơ nơ Còn sơ ngơ sót đơ Thơ ngơ thông sơ hụ nô dơ áo này Tề ngơ cách tề ngơ cách chính sang toàn lơ cơ ngơ phó bơ thiên Xem xét tề mơ Nói không chơ cơ có thơ tề bên Trong ngơ ra chút gì Mơ tề quá chơ cơ lát Định nhờ cơ ly nơ cơ mơ thơ y tê thân thơ ít luông xả Không nói nhờ ngơ khác Chờ là mơ y sơ thánh nhân vơ nơ giơ ngơ thiên đơ chỉ lơ cơ ly nơ sơ Định nhờ cơ cơ mơ thơ y sô cơ ít lơ y không nhờ Kì nơ thơ cơ tàng mơ nhờ Nhung tỉnh hô ngơ nhu thơ cung không có kéo dài bao lâu Mơ tê lát sau mơ y trăm khơ y bơ Thiên thơ chơi cùng xã bơ mơ im ngủ ỷ nùng nơ ngủ, ngàn trời thiên khuy tệ. Sau gió nơ. Hỏa tệ tây. Vơ bên trong sư bơ nơi cách thu tỏ quang mang vơ nơi ngơ cây cơ tệ bơ khai xạ hơi tệ. Tề ngơ cây tề ngơ cây lơ nơi vô cùng. So mơ im ngủ lơ cơ, bảy sô ngơ chơi ngơ chơi ỷ sư chơi Tỷ cơ cơ mơ nhị mơ cho cho ý. Mà mư in mu không có chú ý thơ ý si mơ. Cái kia giá phi tệ à bơ ở bên trong sư nhiên quang mang lóe lên. Mơ tể viên ánh phụ quang lơ bề lóe. bơ ngự nơi mơ, nơ mơ tảy cơ cơ giá như ý sa. Hảo quang lơ bề lóe. Tìm sư phía hơi nơi hoang đơn đơn ạ. Lúc này Thiên đơ à nơ vang Thảo quang vư nơ dơ o Mơ tê bóng ngủ y tê trong khu không thoáng hy nơ Tuyên cơ mơ tê dơ ngơ Sô ngơ ngủ vinh hơi ngơ sơ ngộ Thiên đơ à phá nát lui nơ lơ thiên đơ à Đơ o tê bình tinh mơ mi ngơ chính là nhìn tàn tê Thiên đơ à cung là không hơ tình cơ mơ ba dơ ngơ Cơ thiên phá nát Luy nơ nơ y tam thơ bề tam chơ ngơ thiên Vì là thiên sĩ Luy nơ đơ à phơ U minh làm mơ tê si Tê gió hơ ngơ hoan phân chia tam si Phơ y Mơ y ngô y tê y dây không không sơ ngơ ý đơn o tê gơ tê sơ ụ Tay áo vào vung lên Vô cùng thiên đơ o chi lơ cơ bụng sâu ngơ soi vào trên ngô y mơ y ngô y Dành cho không thơ ý, thánh nhân đơ ý là cô ngơ s ngơ nơ ngơ thiên đơ o, chi lơ cơ Mơ ý ngủ ý vui vơ Xây chính là khi mơ thơ ý mơ tệ lơ nơ, nơ linh hơn ý à Chủ cơ xây trời có mơ ý vơ kia thánh nhân mơ y có phúc lơ ý à Trong lòng cao hơn ngơ mơ ý ngủ ý không ngơ ngơ lơ ý Đơ tiên là cơ thiên S cơ, cơ này cơ thiên bão tác không thôi Thiên ngân không ngơ ngơ sơ nơ sinh Cơ cơ cả mơ tệ nơ Mơ y ngù y không dám trì toán Lên cơ thiên Thiên đơ chi lơ cơ nơ vang mà lên Sơ bê ngò nơ bão táp Tù mơ Thiên ngần Có thiên đơ chi lơ cơ gia trì Tê tê cơ mơ y ngù y cơ mơ thơ y pháp Lơ cơ vô cùng vô tệ nơ Uy nàng vô hơ nơ hòn núi phực đứng ị lạc cùng hơi bể nơ cật. Bơ tể quá chư cơ lật ly nơ có tam thư để tam chư thiên ly nơ ai thơ trụ cơ kia cương thiên. là có vơ hoi hoang vu thôi. Nhưng tam thư để tam chư thiên mơi tể thành. Trong khu không vô cùng linh khí lan tràn mã xa. Làm tam thư để tam chư ngư thiên như thể thân sinh cỏ bơ ngư bơ ngư. Nói vương ý chơi ngôi bao lâu nơ à. Tam thơ đệ tam chơi ngôi thiên hóa thành dư cơ đệ dư ngôi thiên phúc sơn à. Đơ cơ bi tề trong gió tề ngư mư tệ. Là tam thơ đệ tam chơi ngôi thiên bên trong ư ngôi như tệ tề, tề ngư mư tệ. Linh khí cùng nơi ngôi nơ cơ tệ. Hóa thành linh vu. Bao còn lơ chu thiên. Thiên tích chính trong gió. Mà tam thơ bề tam chơ ngơ thiên cung không xơ y ba mùi ba cách chơ ngơ chơ tê thiên vơ cơ. Mà là toàn mơ cơ thiên hóa thành mơ tê si. Chia làm ba ba cách thiên vơ cơ. Vì là thiên si. Sau ba ba ngày, mơ y ngù y doi xô ngơ thiên si. Phân chia tê phung chơ mơ xơ y. Đơ ó tê xơ ngơ lên. Sơ nhơ sơ ụ hì nơ lên mơ tệ mơ tề mộng lùng ngơ cơ diệt, khí tây cơ no hơ mà sơ ngơ, mơ tì ngơ nơ vang sơ nơ vang lên, mơ y ngu y cũng đơ o tề sơ ngơ lo tề xa tay, thiên đơ o thoáng hì nơ, sơ o ngân nơ mơ xảy sơ cơ thu không, xa chỉ thiên đơ à. Hơ ngơ hoang đơ y đơ à run sơ y nơ y lên mơ tệ tề ngơ mơ ngơ manh ánh sáng Đơ à nơ tề hơ bề nơ y bão táp chơi hơ toàn bơ Hơ ngơ hoang sinh linh dơ ụ cơ mơ thơ y mơ tề lô ngơ dơ cho mình run sơ khí tề cơ gian ngơ dồng Mà gạo thét trên mơ tề dơ tề hơ ngơ hoang vô biển hùng sát khí cùng bơ mơ tề lô ngơ sơ cơ mơ nhơ tò nơ nơ thu nơ bề Mộng bơi cơ vui cơ. Như tỳ thân y toàn bơi. Bơi cơ vui cơ tỳ y tam mộng tỳ mộng nhược. Âm phong lơ như hào. Quan hơi Sát khí trùng thiên. Dương ý bi tễ mộng toàn bơi. hoan may nơi nơi còn sơ nơi sắp sinh linh vui không tệ nơi mư tị. Cơ vơ nơ sinh linh chơ tê thơ mơ Quán khí trùng thiên Hóa thành ác ngơ Sát khí nơi y sinh Sì dơ thiên đơ à Cho dù là lơ cơ đơ o Luôn hơ y cung là không thơ mơ Tê thoán chơ khơ nô vô lô ngơ oán khí Mà thiên đơ à sát khí càng là trùng thiên Dung dơ ngơ lòng ngu y Nhung sơ cơ này Nhơ ngơ sát khí này nhung là bơ mơ tê mơ chơi vơ tê tê bơ cơ vơ cơ Ngu cơ nơ ý bơ cơ vơ cơ chơ ý qua chẳng sơ ý chi nơi kia Sinh linh sơ tê ít không có mơ ý Thu nơ túy là trò sơ ngơ chơ sơ rắc sơ ý Hơ ngơ hoang đơ ý đơ trong lúc lò gian thu nhơ nơi ý Đơ ý đơ á chơ tê chơi. Hơ ngơ hoan đơ ý đơ à dơ à vơ cơ bây cung chờ có lúc chù cơ kho ngơ mơ tệ nơi à dơ ý Mà hơ ngơ hoan đơ ý đơ quanh thần Lô ngơ nơ nơ hoan dơ o sơ nơ xinh Dơ u là tê trên mơ tê dơ tê hơ ngơ hoan phá nát mà ra nơ cơ dơ à bi nơ thành thành Mà nhơ ngơ này hoan dơ o trúc đông hơ ý nhì u nhơ tê Hoan dơ o nô ngôi sao lít nhà lít nhít Bơ tề trì bơ tề giác Hơ ngơ hoang sinh linh cơ mơ thơ y toàn mơ Thiên đơ à dơ vụ sơ nơ sinh bi nơ hóa nơ nợ Tiên thiên chỉ khí không sang nơ ngơ nơ cơ Có vơ mơ ngơ mạnh Thơ mơ chỉ có nhị trời Tiên thiên không tệ Mà thiên thì lơ y càng cao hôn sơ y Mờ Đơ o tề vung tay lên Vô cùng sơ cơ mơ nhơ tò lơ nơ tuôn ra. Thiên ngòi thiên lưu lơ y hơ ngơ hoang tinh thơ nơ như tể thơ y ánh sáng lõi lên. Nơ vào thiên ngòi thiên. Sau gió, đơ ngò tề vơ y tay. Trên mơ tề dơ tể hơ ngơ hoang dâng lên vô sơ ánh sáng. Phá tan vòng trơ y. Treo cao thiên ngòi. Thiên đơ ngò ra chỉ. Nhơ tê thơ y hóa thành mơ tê viên viên lóng lánh tinh thơ nơ Ánh sao ấm ánh soi sáng hơ ngơ hoang Này chính là chu thiên tinh thơ nơ tản tê tinh thơ bơ Đơ ó tê xem ra rắc rùi nơ y sơ ngơ sơ y Nhung bây x chủ thiên tinh thơ nơ nhung là mu nơ sò vơ trụ cơ kia nhơ gì sơ tê nhì ụ Ánh sao cung là không nơ nơ bơ ngơ lúc chu cơ Mà vào lúc này, luôn hơ ị vơ trí cách kia nhi à nam lơ ngơ lơ ngơ bơ tề dơ ngơ thơ thiên hi ổ pháp đi nơ sơ tề nhìn dơ ngơ mơ tề cái Bên trong cách kia vơ nơ tình ti tì, à bơ tề dơ ngơ bóng ngủ y dơ ngơ lên Tay nhơ vơ tề lên Thơ nơ lơ cơ bảng bơ cơ Chờ nơ sơ ngơ luôn hơ ị Sơ mơ sơ mơ vang vơ ngơ Không lâu lơ mơ ủ minh đơ à phơ ly nơ lơ y tê thành mơ tê si Tam si mơ tê lơ bề như tê thơ thiền nơ o cơ mơ ngơ thì nơ ra trong thiên nơ ạ Trong khu không buôn xu ngơ vộ sơ Công đơ cơ kim quang sơ y rác trong thiên nơ ạ Mà mơ y mô y tê y chơ Cùng là công đơ cơ nhô chơ Di vào mơ y mô trong cò thơ Trong gió càng nơ Hòa nụ nụ nhơ tê là nhi u Là nụ y thơ ngơ mơ y nơ nơ Kim quang vơ nơ sơ ọ Thơ ý khí bơ cơ lên Vơ nơ là bơ y vì lui nơ lơ y hơ ngơ Hoang trồ nụ y nhơ tê thơ y sơ u Là tinh thơ nơ chơ nơ sơ ngơ Liên sơ y sơ ọ hơ nhơ sơ Chỉ mơ dù cơ tăng lên Mà phía dù y đinh nhơ cơ cũng là mơ tề dương ô thổ sư y công đư cơ kim quang lơ cơ trần mụy cùng trong cỏ thư hơi nơi công đư cơ ca tề hơi đế lương như tề thơm y đinh cơ thân thơ lóng lánh sư ô hảo quang kim quang ngẩn ánh hơi nơi chơi cơ mơ sắc mình sư tâm thanh minh ngũ sư nghị xa thơ thanh thiền. trong lòng nhu thơ y pháp vô ý tâm Đơ o hơ nhơ nhô cụ y tên lơ à s ngơ nhô trả sát hồ ngơ vơ trên thoán mơ tệ quá chơ cơ lát Định nhớ cơ tầm linh chơ nơ sơ ngơ Sơ o hơ nhơ cơ à hơ nơ ly nơ sơ tê phá sản đô cơ Xì nhìn mơ tê đô cơ lên chơ y Xì vào thái tê cơ nhơ xì Chơ ngơ dù cơ thái tê sơ o ngơ Hơ nơ lúc nãy chơ cơ nơ hoi hoi vương à bơ quan Tích góp pháp nơ cơ. Ly nơ chính là mơ tề vơ danh mơ vơ thơ cơ thái tề kim tiền. Hoa nơ à bây Thái tề kim tiền sơ y bi cùng là cô ngơ sơ ngơ sơ ụ. Đơ y là không giả. Hoàn toàn có thơ hoàn hành tam si Trên chơ y. Hơ thiên, sao chỉ. Đơ o tề sơ tề nhiên kêu lên. Đơ tề. Mơ inh ngủ bên trong giã giả hai ngủ. Mơ tê ngủ trung niên dáng sơ bệ, cao tỏ kiên cu ngực, khuôn mơ tê ủy nghiêm. Mơ tê ngủ phòng hoa tùy tề sơ y ung dung hoa quý. Hai ngủ chính là đơn ó tê chua hơ bề bệ đơn chua cơ bên ngủ sơ ở sơ ngực. Hung thiên, giao trì. Nhung đơn ó tê Hư bể nơi ngọ sau hai mồ ỉ ly nơi vư nơi nơi cụ hơi ngơ hoang. ngơ xanh tỳ ngơ khổng khi nơi giả. Nhung hơi nơi bên trong nơi thơ nơi thông x. nhung sơ u bi tể cơ kia thiên nát. Hai mồ ỉ ly nơi sự núi thàm sơ bơ thiên. Sơ thơ nơi thông bơ tây phàm. là nơi y la câu ngơ. X. Hơ thiên sau lơ nơ, nơ gió vì là Tam sĩ thiên đơ thơ ngơ ngơ chu thiên chô ngơ bơ nơ Tam sĩ Giao chỉ vì là thiên hơ ụ Đơ o tê nói dơ ngơ Hai ngồi y nghe xong thân thơ không khơ y hoi dơ ngơ Con ngồi y nói xin nghe lão sư pháp chơ Tàm sĩ Vương à nơ bề vơ ngơ bơ nơ ngùi dơ tê chô ngơ bơ nơ Nói xong, đơ o tê mơ tê vơ tê ngơ tay áo thân hình ngơ tê thơ y tiêu tan, không thơ y hình bóng Hơ thiên Sao chỉ sơ ngơ sơ y Hơ thiền sơ y vơ y mơ y mũi thành khơ nơ nói Các vơ sơ o hơ ụ Tam sĩ Vương à nơi bê Chủ vơ sơ ụ là tam sĩ dơ y năng Mong sơ nơ chủ vơ làm chơi thơ Mơ y mũi hơ nơ là Sơ cơ mơ tê bình tinh Vổ nâu ngơ thiên tồn Tì bề sơ nơ sơ Nhân sơ cơ mơ tê sao khơ Nhìn tản tê khơ bề nòi Hơ ngơ hoang đơ ý đơ ạ Trong mơ tê lơ ra Bì sơ cơ Sô ngơ ngầm nói Vàng vơ ngơ dơ tê chơ ý Đón lơ ý Ly nơ thơ ý tì bề sơ nơ nhân lơ ý là quá sơ ý Nguy nơ vì sơ ý Tiêu hào tệ thần bơ nơ nguyên thánh lơ cơ Bi ngơ phun kim vàn Tề ngơ mơ ngơ tề ngơ mơ ngơ kim quang hóa thành sơ y, y kim vụ soi xả hơ ngơ hoan đơ y đơ à Sơ hóa oán linh áp ngơ Xua tề y lơ cơ đơn o luân hơ y Thánh nhân chi lơ cơ cơ có vô cùng của y nàng Không lâu lơ mơ Hơ ngơ hoang đơn y đơ à chính là mơ tề thành Sơ thơ oan hơ nơ áp ơ bơ sơ hóa Còn thiên đơ a mơ tê cây sáng sơ a càn khôn Đơ o hương tê bì Bên cơ nhơ mơ y ngộ ý. sơ cụ là cơ ngộ y sung mơ nhơ Cơ mơ thơ y mơ y phơ cơ Nhìn ti bê sơ nơ sơ hóa nhân cách kia hoi chơi ngơ bơ chơ vãng nhô ngơ sơ cơ Thơ giải nói Này không phơ y là sơ Tì bể sơ nơ sơ nhân tiêu hào nhơ ngơ kia bơ nơi nguyên thánh lơ cơ Cho dù là thánh nhân, cũng là ngu nơ tiêu hào kéo sải nam tháng mơ y có thơ khôi sơ cơ Sơ ngơ thơ y sơ tệ khơ nam lưu nơ u án thun Dù sao tề nơ thun bơ nơ nguyên sơ tỉnh là cơ cơ ca nghiêm chơi ngơ Tam thanh sơ bộ vì thơ mà chóng ván D y vơ y tì bê nơ dơ o nhân Nhìn vương y cơ bê mơ tê khác xua xu huyền Chù nơ đơ dơ o nhân càng là sơ tê du tê Hô hoán nói Mơ Mơ tê dơ thổ đơ y công đơ cơ Bùn xua ngơ lơ cơ Tì bê dơ nơ dơ o nhân Trên ngụ ý Nhung là thiên đơ o có cơ mơ hơ nơ Đơ y tê bi mà hơ xu ngơ Chính vào lúc này Tỳ bể dư nơi dư nhân thân thơ trời nơi dư ngự. Trầm mư tề quang mang lơ bể lóng. Trầm xu tề cương cả. A di đà tơ tề. Mư tề ti thơ sai. Tỳ bể dư nhân chim ngụ khí tề cơ bị nơi Như cơ linh vô biên phong phần. Mư tề viên kim quang phổ lộ ngơ xá khi nơ nơi lên. Soi sáng chu thiên. Phờ tơ. Mà còn lơ y mơ y ngu y càng là sơ cơ mơ tê dơ tê bi nơ. Sơ cơ tê bề dơ nơ cơ cơ gì mơ. Đơ cơ bi tê tam thành. Sơ cơ mơ tê, tê tê tê cơ dơ ủ nghiêm ngơ. Ánh mơ tệ lơ bề ló liên tê cơ. Ly cơ mơ tệ nhìn nhau. Ý vơ khó bi ủ. Cù cùng. Tì bề dơ nơ thu hơ y xá nơ y. Cô ngơ vơ mơ y ngôi quý chào Ly nơ sơ ngơ yên không nói sơ y Mà bên cơ nhơ hơ nơ chủ nơ đơ sơ ngọt nhân Nhưng là ánh mơ tê nơ bê rõ Cô y cũng nên kiên sơ nhơ lên Lúc này Hơ thiên si xa si bộ dịnh Cũng mơ y ngôi thun lô ngơ tam si công vì cơ Mơ y ngôi cung là sơ y hơ bề Ngơ mơ mi ngơ không sơ cơ bề tệ y Vương ả nãy vi cơ Mà ngay khi mơ y ngu y chính tâm hoài sơ cơ tề bề tâm tu trò truy nơ thì Thông thiên giáo chơ nhung là sơ cơ mơ tệ có chút quái lơ hơ sâu ngơ giám mây Đùa tay mơ tề chiều Trên mơ tề sơ tề hơ ngơ hoàng cách kia nơ mơ ngang đơ y đơ ả bơ tề chua son Sò nơ lơ cơ tỏ lơ nơ nơ như tệ mơ tệ sò nơ ngơ nơ núi ly nơ bơ Giáo chơ thu vào trong tay cơ tê di Giáo chơ ra mơ tê có chút ngơ sơ Ánh mơ tê nhơ nhàng nhơ nhàng Mơ tê chút vơ à đinh nhơ cơ Ý vơ khó đi ụ Phía trên mơ im ngô y mơ tê thơ y tình cơ nhơ này Vơ mơ tê không ngơ tê Có cơ mơ thán Có xem thu ngơ Có thơ o không sơ ngơ lòng Có thơ y hơ nơ Cách kia khơ ý bơ tê chu son chơi cơ nơ tê mơ tể lui nơ Hoàn toàn có thơ lui nơ chơi thành mơ tê cách trí bơ A Có trong lòng ngôi truy nơ dơ ngơ ý nghi Nhung giác ti cơ nói Đơ cơ bi tê tinh thông dơ A này ngu y nào gió Càng là ly nơ vơ à nãy nhơ ngơ tâm tu gió Dơ hụ không lo nơ ý Nhìn cách kia tò nơ nơ nhơ tê mơ tê giò nơ bơ tê chu son có chút hơi mơ hơi cơn. Thơ tì tì tì vư tì Cho tì còn lơ ý như ngơ kia, tì nhân ngơ nơ nỗi. Ly nơ không rơi tệ trong mơ tì mụi. mơ ỉ cũng không thơ mơ tệ mơ tệ gì, mơ xảo trời thơ a. Trái nơ ỉ bơ. Đinh cơ mơ tệ không bị nơ cơ cơ tệ gì. Như ngơ kia không lơ tệ mơ tệ. Hơi nơi có thơ coi là chân bơ hoa. Vương ả vui nơi hơi nơi sương mơ nhơ. Tùy mơ tệ công sư cật. Nhung cung mỹ có thơ lơ i gì. Cơ mơ ăn quất tệ tệ sơn không không một hai nô i khen thơ ngơi cơ mơ tệ.